Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì nguyên nhân thuốc mê và mất máu quá nhiều Nên cô ấy đã bị hôn mê Khuôn mặt tái nhận không một chút huyết sắc Ngay cả đôi môi cũng trở nên trắng bợt Nhưng khi anh ấy nhìn thấy dáng vẻ gầy gò yếu ớt đó Vẫn điểm nhiên như không Vì trong mắt chỉ có sự ẩn thủ sâu sắc Bàn tay càng siết chặt lại hơn Khuôn mặt sở thế kiệt càng trở nên lạnh lùng hơn và nói Lập tức đem túi máu vốn sẽ chuyển trọa thất thất Đưa xuống dẫn lầu phòng phẫu thuật cho tiểu nhã dùng nếu như vẫn không đủ máu cho tiểu nhã thì hãy rút máu của hạ thất thất sở Thế kiệt nói một cách rất dễ dàng những đứa bác sĩ trong phòng phẫu thuật nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi và nói ông ông sở ông đang đùa gì vậy bà giờ đã mất rất nhiều máu rồi bây giờ bà ấy rất cần bịch máu này sở Thế kiệt lạnh lùng nhếch môi dù thế nào cô ấy cũng sẽ chết thì cho cô ấy chết trước để cứu lấy một người còn sống không phải cứu một mạng người còn hơn xem bảy tháp phủ đồ sao cái cái gì những người trong phòng phẫu thuật Bất luận là bác sĩ hay là y tá Cũng đều bị lời nói của Sở Thế Kiệt Làm cho kinh hãi Phải tàn nhấn cửa nào mới có thể không xem mạng người ra gì Đặc biệt đối với người đang nằm trên giường mổ lúc này Lại là vợ của anh ấy Ông, ông Sở, ông không thể làm như vậy được Có gì mà không được Sở Thế Kiệt nói với vẻ mặt lạnh thấu xương Ánh mắt đảo một vòng xung quanh Và nói Đây là bệnh viện của nhà họ Sở Lời nói của tôi ai dám nói không không khí lúc này dường như bị đóng băng lại các ma sĩ bất lực chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau cuối cùng ai nấy đều cúi đầu không nói lên lời họ không thể phản kháng lại với thế lực uy quyền của nhà họ sở không một ai muốn đem tiền đồ của mình ra làm trò đùa hết ánh mắt của sở thế kiệt lạnh lùng nhìn lướt qua và nhắc lại bây giờ lập tức đem túi máu kia xuống dưới lầu sở thế kiệt mẹ kiếp anh còn có phải là con người không ngoài cửa lại thêm một bóng dáng cao to với tiếng bước chân mạnh mẽ chạy ập vào Dương tay cao hướng về mặt của Sở Thế Kiệt mà đấm một phát. Sở Thế Kiệt chưa kịp đề phòng, đôi chân loạn trọng lười về sau vài bước. Ngay mép miệng, anh ấy đưa đầu lưỡi ra mép môi thì nếm được mùi vị của máu. Anh ấy dùng một bàn tay chùi đi vết máu ở mép miệng, đồng thời liếc mắt nhìn, lập tức nắm đấm đưa trả về. Mục tư vận, vợ của tôi, tôi nói là phải nghe theo, cho dù tôi bắt cối phải chết cũng không liên quan tới anh. Cú đấm này ra sức cực mạnh, khiến mục tư vận lập tức té ngã xuống đất. Nhưng anh ấy đã nhanh chóng đứng dậy, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, lại tiếp tục vùng nắm đấm. Sở Thế Kiệt, khi xưa thất thất có mắt không trồng với phải lòng anh, cô ấy yêu anh như vậy, anh lại đối xử với cô như vậy sao? Lương tâm anh để ở đâu?" Khuôn mặt Sở Đế Kiệt trở nên u ám, nắm lấy nắm đấm của một Tê Vận, quèo tay chống một cái đã rồi một Tê Vận sát tường, giọng nói như băng đá của mùa đông lạnh lẽo. "Từ trước đến nay, tôi không hề muốn có được tình yêu của cô ấy, trái lại tôi thà rằng cô ấy yêu anh, còn hơn là cô ấy mượn danh nghĩa là yêu tôi." Để cố chia rẽ tình cảm giữa tôi và tiểu nhã. Ánh mắt Mục Tư Vận như giường cháy. Nhưng người cô ấy yêu là anh, cô ấy biết rõ anh căm ghét cô ấy, nhưng cô ấy vẫn mất chấp tất cả để lấy anh. Giờ đây tính mạng cô nên gặp phải nguy hiểm, mà anh lại lên máu của cô ấy để cứu đóa hoa sen trắng đó à? Sở Thế Kiệt, trái tim anh tại sao lại độc ác đến như vậy? Nói xong chưa? Nói xong rồi thì cút đi. Đôi mắt Sở Thế Kiệt như bị đóng băng, lại lùng quay lưng đi. Mục Tư Vận, tôi cảnh cáo anh, chuyện của Hạ Thất Thất Tốt nhất anh đụng núng tay vào, nếu không thì đừng trách tôi nói với viện trưởng cách trước anh. Sở Thế Kiệt! Mục Tư Văn hạ mực đấm một phát mạnh vào tường, sau đó muốn đuổi theo Sở Thế Kiệt, nhưng bên cạnh đó bỗng xuất hiện một nữ bác sĩ khuyên anh. Bác sĩ Mục, đừng có nhiều chuyện nữa, đừng đem sự nghiệp của mình ra làm cho đùa chứ. Mục Tư Văn cắn chặt môi dưới, về mặt tuấn tú nhìn về phía hạ thất thất. Với gờ mặt tái nhợt không một huyết sắc kia lại làm cho anh ấy càng tức giận thêm anh ấy trợn mắt nhìn những nữ bác sĩ kia và nói tiền đồ tiền đồ mấy cô còn có ý đức không không lẽ mấy cô có thể chưa mắt ra nhìn cô ấy chết hay sao mấy cô không sợ đi ngủ gặp ác mộng à không sợ đêm đêm không ngủ được ư một nữ bác sĩ thì thầm anh là chúng tôi thì có tác dụng gì bây giờ kho dự trữ máu chỉ còn lại hai bị máu rh thôi ông giờ đã lựa chọn cứu người tình của mình thì chúng tôi còn có thể làm gì một tê vận vẻ mặt căng thẳng nói cho tôi thời gian nửa tiếng tôi sẽ kiếm người đến hiến máu Mấy cô hãy cố gắng giữ mạng sống của hạ thất thất Mục tư vận sử dụng hết tất cả nguồn tài nguyên bác sĩ và y tá của mình Cuối cùng cũng tìm được hai người có cùng nhóm máu với hạ thất thất Hơn nữa còn ra một số tiền lớn Để mời họ đến hiến máu cho cô ấy Sinh mạng của hạ thất thất Cuối cùng cũng được cứu ra từ trong tay tử thần Nhưng sức khỏe cô ấy vẫn còn rất yếu Hôn mê suốt ba ngày liền mới tỉnh lại Sau khi nghe toàn bộ sự việc của đêm hôm ấy Từ một cô y tá kể lại Trái tim cô ấy nặng chiếu Không thể ngờ rằng, Sở Thế Kiệt lại không mang đến sinh mạng của cô ấy, mà lấy máu của cô ấy để cứu hẳn Nhã. Nếu không phải nhờ có một tia vận, có lẽ bây giờ cô đang nằm ở nhà xác rồi. Nước mắt cô ấy chảy ròng ròng giống. Như... Nghe chuyện hot nhất tại audio.net